Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và những giọng suy nghĩ của cô chỉ như là một liều thuốc để tự lửa dối mình. Mong sao ư? Nó chỉ là một điệp khúc mãi ngân vang mà không bao giờ có thật. Vì cô hít một hơi thật dài rồi cô quay sang phía người đàn bà và cất tiếng hỏi. Bà có thể nói cho tôi biết về thân thế sự thực sự của bà được không? Thân thế thực sự của tôi ư? Không có gì là đặc biệt cả. Tôi chỉ là một người phụ nữ quê mùa. Thỏa tiêu thời có mang theo cho mình những sự suy nghĩ ngốc ngách cũng giống như cô. Có những lúc tôi đã quá tin vào những thứ không có thật. Những thứ không có thật là sao? Bà có thể nói rõ hơn được không? Đó là những thứ gì? Đó là tình yêu. Tình tình yêu hứ? Đúng vậy. Đó chính là thứ đã làm cho con người ảo tưởng nhiều nhất. Và cô cũng không hề ngoại lệ. Tôi không hiểu là bà đang nói những gì. Có thể là bà không có tình yêu, nhưng tôi thì khác. Tôi đã mãi mãi có một tình yêu cho riêng mình. Cô nghĩ rằng đó mãi mãi là một tình yêu của cô sao? Nó có mang lại cho cô sự hạnh phúc không? Nó có mang lại cho cô những niềm vui không? Hay là nó chỉ mang lại cho cô những nỗi đau thương và hụt hẳn trong suốt những năm tháng của cuộc đời mình? Hàng loại những câu hỏi của người đàn bà đưa ra làm cho kiểu Vi thấy thật đắng lọc. Cô cho rằng cô không cần phải giải thích về những nỗi niềm tương tự đang ở bộ trong trái tim mình. Nó vốn dĩ mãi là một điều khiển nhiên về những ngày tháng tươi đẹp của cô và khải khương. Còn nghiêu súng ư, rõ ràng là anh ta chỉ đến như giấc mộng rồi lại ra đi, theo anh bình mình. Cái cuộc tình thiên sự từ 300 năm về trước ấy cũng không thể ép buộc được trái tim mê đắm của cô, phải xoay chiều vì tất cả mọi suy nghĩ, mọi tình cảm trong cô đều chứng minh một điều rằng khai cứ nắng ngựa chỉ trong trái tim cô từ thuở trước, rồi đến bây giờ và mãi mãi về sau, kể cả khi anh đã không còn tồn tại trên đời. Nhìn thẳng vào đôi mắt ứa đục của người đàn bà, kiểu biết có thể cảm nhận được sự cô độc trong đó, nhưng biến cảnh xa xôi hình như đang là kẻ thù của người đàn bà này thì phải. Có lẽ cuộc đời bà ta cũng đã phải nếm trải qua rất nhiều gian truân khổ ải Lòng lại liên tưởng tới những người thân thiết của bà ta vì buồn miệng hỏi. Bà có còn gặp người có tên là Thẩm Vọng chân nữa không? Thẩm Vọng chân ư? Người đàn bà nói như hồn hơi. Giờ bà ta buông mắt ra ngoài màn trời tối tăm và thấp giọng nói. Cũng hơn 30 năm rồi. Kể từ ngày tai họa ráng xuống nhà họ Thẩm đến nay... Cũng đã được hơn 30 năm rồi Chúng tôi đã bạt tin với nhau từ hồi đó Không biết là những chuyện chẳng lành gì đã xảy ra đến với cô ấy Nhưng trong thầm tầm tôi vẫn luôn mách bảo rằng Cô ấy vẫn còn sống và đang ở gần đâu đó quanh đây Tôi và cô ấy đều được mang trong mình một khả năng đặc biệt Những khả năng đặc biệt ấy lại không bao giờ Cho chúng tôi thấy được những thứ lạ của mình Vậy bà vẫn tin rằng bà đang còn sống ư Đúng vậy Có lẽ là bà đã nhận định đúng Vì tôi đã từng gặp bà ta Thật sao Cô đã gặp bà ta ở đâu Trong chính ngôi nhà hoang Của gia tộc nhà họ thẩm của muốn nói từ căn nhà đã bỏ hoang Trong suốt 30 năm ấy ư Trời ơi chẳng lẽ chính bà ta Đã góp phần gây nên những cái chết đau thương ấy Không không thể Không thể nào Những cái chết đau thương Bà muốn nói đến Những cái chết nào Phải chăng là những cái chết trong khu rừng thiếu tân gần đây Những câu hỏi dồn rộp của Kiều Vi Như càng làm cho khuôn mặt của người đàn bà Trở nên tiểu tùy hơn Những nét mệt mỏi càng lúc càng hiện rõ Trên cái bóng chiếc bóng hồn bí ẩn ấy Không biết phải trả lời Kiều Vi thế nào Người đàn bà chỉ nhẹ nhàng Rút ra từ chiếc tay nài Cũ kỹ một bức ảnh Rồi ánh mắt bà bóng rừng rừng Có lẽ ăn nỗi niềm quá khứ đang sống dậy Trong tâm can Của con người đơn đọc này người đàn bà đưa bức ảnh về phía Kiều Vi Cô đưa tay đón lấy Hiện lên trong bức ảnh đen trắng Là một người phụ nữ với dung nhan giản dị Nụ cười còn ẩn ý Còn ẩn đôi chút tương tư Đang ngắm nghĩa bức hình Thì bóng Kiều Vi khượng lại Đôi tay cô run lên Bởi cô vừa nhận ra một điều rằng Nét mặt này chính là nét mặt Trong bức di ảnh Trên ban thờ tại nhà Lai Lâm Trời ơi, chẳng lẽ người đàn bà có tên thầm Vọng Chân này chính là mẹ đẻ của Lai Lâm Thật ư? Vậy những điều mà mình nhận định về người đàn bà đã cứu rồi lại sát hại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net